vừa rồi có một cái câu hỏi là đại khái là thế này là hồi sáng nay á sáng nay trà đạo á, thì có một người hỏi là như ông Edison á là ông chế ra bóng đèn gì đó thế mà ông đã trải qua không biết bao nhiêu lần sai lầm cuối cùng á ông mới tìm ra được cái chất để mà làm cái cái tim của cái cái, cái đèn điện Thế thì à Thế thì bây giờ mình là chỉ cần là hưởng cái kết quả của cái việc mà ông chế ra được cái bóng đèn thôi. Chứ đâu cần gì mình cũng phải trải qua cái sai lầm để mà mình phải chế lại cái bóng đèn làm gì? Tức là ý là nói rằng đó Đức Phật á là ngài tô Phật vô lượng tiếp. Rồi ngài giác ngộ. Rồi bây giờ ngài đã nói ra thì bây giờ mình theo cái pháp của Đức Phật để mình giác ngộ thôi chứ đâu cần phải đâu phải trải nghiệm qua những sai lầm làm gì. Thì cái điều này là tiên giác hầu hết mọi người đó hầu hết là chị biết hướng cái kết quả của người khác làm mà không tự mình uh, trải nghiệm chiêm nghiệm mới là để sáng tạo cái gì cả vì vậy cho nên giả sử bây giờ bây giờ giả sử đi giả sử có một biến cố nào đó mà tất cả cái cái cái bóng đèn trên trên trên cái cái quả đất này đó là đều bị tiêu hoại hết. thì lúc đó là mình chiều chiều chiều tối thôi chứ còn không có cách nào mà mình làm ra được cái bóng đèn được cả. đâu có ai biết làm bóng đèn đâu, chỉ có ông nó biết làm thôi, chứ đâu có ai biết làm đâu. thành ra mình chỉ ngồi mà hướng kết quả thôi, cho mình không chiều trải nghiệm để mà học hỏi để mà tìm kiếm à, và có thể là biết đâu mình lại tìm ra cái cái mà còn hay hơn cả bóng đèn nữa. Ví dụ như bây giờ người ta không có không sử dụng cái bóng đèn theo kiểu đó nữa mà bây giờ người ta dùng đèn led dịu đôi với đèn hàng thiên sáng. Tức là mình nếu mà mình không tự mình trải nghiệm, không có tự mình sáng tạo thì là thì là ai cũng giống ai <cười> như vậy đâu được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là Đức Phật thực ra là ngài khai ngộ trong những cái người nào đó mà ngài biết rằng tại sao mà nói rằng là cái người đó là là độ duyên. Độ duyên là gì? Tức là cái người đó đã từng trải nghiệm rồi, và Đức Phật ngài biết rằng là người đó đã từng trải nghiệm trường này. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài nói một cái là người đó hiểu liền. Đó người đó người đó giác ngộ liền như vậy ấy, thì cái việc mà giác ngộ cũng không phải là do đức phật do cái cái cái thành quả của đức phật mà giúp người ta giác ngộ mà là chính vẫn do thành quả của chính người đó mà đức phật ngài chỉ là khai mở cho người đó thấy ra thôi chẳng phải là cái thành quả đó là do người đó nếu người đó à, học ví dụ như bây giờ mình nói là học á người đó mới học ngang lớp 1 thì đức Phật ngài không thể nào mà chỉ cho cái người đó là lên luận án tiến sĩ được cả không thể tức là người đó phải trải nghiệm học cho đến khi mà cái người đó đang đang là chuẩn bị để học để mà tìm tài liệu để mà làm luận án tiến sĩ thì lúc đó đó mới người ta mới chỉ cho là là à muốn làm luận án tiến sĩ thì bây giờ phải tìm tài liệu này tài liệu kia để làm luận án tiến sĩ thì mới được thôi. Cho đâu cái người đó mới học lớp một lớp mười gì đó mà làm sao mà nói luận án được? Cho nên cũng phải tại nghiệp của người đó chứ không phải là tại nghiệp của Đức Phật và người đó bây giờ chỉ hưởng thôi. Và cái người đó cái người giác ngộ đó tức là cái người mà đã ví dụ như cái người đó đã tiến sĩ rồi bây giờ dạy một người lớp 1. Thì người đó chỉ nói cái nguyên lý học hành như thế nào. Chứ không thể nào mà đem cái cái cái cái, cái tiếng sĩ ra mà dạy cho người lớp 1 nó được. Mà chỉ nói cách học như thế nào thôi, để cho người đó theo đó mà học từ lớp này qua lớp khác cho đến khi học thành thành công. Đại khái là như vậy. Vì vậy cho nên á, cái người giác ngộ chỉ là chỉ cái hướng đi cho cái người chưa giác ngộ thôi, chứ không phải là cái người đó hướng được cái sự giác ngộ của của cái người giác ngộ được cũng thế và thứ ba thứ ba là thế này cái này thì thầy có ví dụ rồi thầy nói là cái cái giác ngộ rồi người ta mới nói ra chẳng phải là lấy cái người ta nói ra để mà giác ngộ. Tức là, tức là thế này. Thí dụ như cái người ta người ta tìm ra một cái định luật khoa học nào đó đi. Thì người ta phải quan sát cái cái định luật đó trên thực tế để người ta mới tìm ra cái định luật đó. Chứ không phải là người ta đặt ra một cái định luật trước rồi bắt cái cái đó phải đi theo không phải là người ta nói là bây giờ tôi tìm ra một cái định luật và bây giờ bây giờ mật tăng phải đi theo cái quỹ đạo theo định luật đó không được mà là người ta phải nghiên cứu cái quỹ đạo của mật tăng đi như thế nào do lý do gì mà cái mật tăng nó đi như vậy rồi người ta mới tìm ra được cái định luật thì tất cả những cái mà tìm ra đều là sự thật đã có sẵn Cho nên đó không phải là mình cũng thể mượn cái thành quả của người khác mà mọi người phải giác ngộ trên cái thật của chính mình. Đó. Cho nên Thầy mới có một cái ví dụ là cái chân cung rít. Là người ta tìm ra cái công thức chân cung rít đi như thế nào là dựa trên cái sự thật về chân cung rít nó đi như thế nào chứ không phải là người ta đưa ra một công thức để cho cung rít đi theo cái chân đó, đi theo cái cái công thức đó. Mà cái công thức đó, đó là lấy từ cái việc mà cái cung rít nó đi như thế nào, mà nó có thành công thức. Chứ không phải là áp dụng công thức để cho cung rít đi. Cái giác ngộ đó, nó khác, cái giác ngộ nó khác với cái mà rèn luyện để trở thành là như thế này cái giác ngộ đó là vì chân lý là là tùy thuộc vào cái bối cảnh của mỗi người, tùy thuộc vào chính họ, tùy thuộc vào cái bối cảnh mà họ đang sống để mà giác ngộ. Chứ không phải là mình phải là phải qua bây giờ phải qua Ấn Độ mới giác ngộ, không phải vậy. Không phải Đức Phật giác ngộ ở Ấn Độ thì bây giờ mình cũng phải qua Ấn Độ. Rồi mình cũng phải tới nữa, cái, cái nước ca trì la vẻ đó mà là giác ngộ cũng phải vậy. Mà mình phải giác ngộ trong điều kiện của chính mình đây này. Trong cái xã hội của mình đây này. Trong cái bản thân mình đang như thế nào này. Rồi mình giác ngộ trong cái đó chứ đâu phải là phải qua bên bên Ấn Độ rồi rồi mình, mình là, <cười> làm theo như Đức Phật đâu được. À, không phải. Và nếu như Đức Phật mà Ngài suốt ngài sinh ra ở tại Việt Nam và ngài giác ngộ ở tại Việt Nam, chắc chắn là ngài sẽ dạng hoàn toàn khác. Nhưng mà cái chân lý đó thì vẫn không khác. Tức là cái cốt lõi của chân lý thì vẫn không khác. À, nhưng mà những cái điều mà ngài nói nói ra thì nó phải phù hợp với cái tình trạng hiện tại của mọi người trong cái cái cái thời này, trong cái xã hội này thì một khi người ta mới giác ngộ được Chẳng phải bây giờ là mình cứ cứ Phật nói gì đó mình cứ làm theo không phải vậy. Vì thực ra Đức Phật ngài chỉ nói cho năm vị Kiều Trần Như giác ngộ thôi. Còn nếu như ngài thấy rằng à mình nói năm vị Kiều Trần Như cái, cái bài kinh này cho nên giác ngộ, vậy thì bây giờ gặp người nào mình cũng cứ nói bài kinh này là họ giác ngộ trên như cần gì cho luôn mệt khoẻ, thế là mình cứ hệ cứ gặp ai mình cứ nói bài kinh này là họ giác ngộ thôi. Tại sao ngài lại phải nói tới hàng ngàn bài kinh là sao? là bởi vì ngài nói cho từng trường hợp hoàn toàn khác nhau, à, tùy theo cái trải nghiệm của người đó như thế nào thì ngài mới nói đúng cái trải nghiệm của cái người đó. À, ví dụ như ông Angulimala là cái trải nghiệm của ông là giết người, thì ngài nói để cho ông nói sao mà để cho ông tích ngộ ra được chín cái mà ông trải nghiệm. À, ông Bahiya đó thì trong cái trải nghiệm của ông như thế nào? Cho nên Đức Phật Ngài mới nói đúng vào cái mà thực sự ông trải nghiệm. Cho nên ông thấy ra, ông giác sa cũng vậy. Nói chung là tất cả mọi cái, cái uh, trong các bài kinh đó là mình thấy điều đó rất rõ. Như vậy á, Ngài không phải là bắt mọi người theo cái cách tu của Ngài. Mà Ngài lại giúp mọi người giác ngộ lại cái chính cái trải nghiệm đời sống của chính mình. Đó. Một người xem trọng tinh thần và tình cảm khi bị người mà họ thương yêu xúc phạm thì tổn thương sâu sắc là do cái tôi của họ và tâm liếng ái nhiều, đúng không? Làm sao để chữa lành những tổn thương tinh thần ấy? Như Thầy nói là tất cả mọi cái cái trải nghiệm trong đời sống, tất cả những cái tình huống mà mình gặp trong đời sống đều là những cái cái tình huống cần thiết cho bản thân người đó. Vì vậy cho nên là khi mình gặp một cái trường hợp nào đó, có mọi, mọi trường hợp, ví dụ như trường hợp là bị phản bội trong tình yêu bị phản bội chẳng hạn thì thì cái cái người mà bị phản bội là bị tổn thương nhưng mà qua cái tổn thương đó người đó mới hiểu là cái tổn thương là do đâu cái tổn thương là do đâu rồi qua đó là học ra được rất nhiều bài học và và chính trải nghiệm qua những cái bài học đó, đó thì người ta mới giác ngộ được Cho nên á Mình á thì mình cứ muốn là làm sao để chữa lành cái cái cái vết thương Bị phản bội hay là bị tổn thương gì đó Thì mình chỉ lo là làm sao để chữa lành thôi chứ mình không chịu học cái bài học giác ngộ đó Chắc thực ra đó là bài học giác ngộ Đó đó là bài học để thức tỉnh mình lại à, Trong cái tình cảm của mình như thế nào à, Trong mối quan hệ như thế nào Trong đó có rất nhiều bài học rất nhiều bài học, thì mình học là để hiểu ra chính mình, hiểu ra con người, hiểu ra bản chất cuộc sống, đó mới là cái chính. chứ còn không phải là mình làm sao để mà mình chữa cái trường này hay là chữa trường kia, hay để làm sao để cho tình hình nó trở nên tốt đẹp hơn, không phải vậy. Có khi tình hình càng ngày càng xấu đi, nhưng sự giác ngộ lại càng ngày càng tốt hơn. Vì vậy nếu mà mình xem cuộc đời là cái bài học để giác ngộ. Thì tình huống nào cũng là giúp mình giác ngộ cả. Và mình đó, thì mình cứ nghĩ theo cái chiều hướng của mình. Cho đến thực tế đó. Thì một cái sự tổn thương đó. Nó đối lúc lại là một điều cực kỳ lời lạc cho mình. Đó. Cho nên nó do mình, khúc, mình, mình thiếu học hỏi thiếu chuyên nghiệp để thấy ra vấn đề cho nên đôi lúc mình cứ giải quyết theo một cái chiều nào đó mà làm cho mình cứ cứ đau khổ và vì đau khổ vì bị tổn thương cho nên mình muốn là mình chỉ muốn là chữa lành cái vết thương đó chứ mình không biết rằng là chính cái vết thương đó, đó là giúp mình giác ngộ ra điều gì cho nên trong mọi trường hợp đó là một trường hợp điển hình thôi nhưng mà có nhiều tình huống khác nhiều tình huống khác tương tự thì tất cả những tình huống đó đều là là có lợi, có đều có lợi cho sự giác ngộ cả cho nên thầy nhắc lại một lần nữa cái bốn cái bốn cái điều mà người Ấn Độ người ta lấy làm cái Cái cái cái uh, nguyên tắc sống Đó là Bất kỳ người nào mình gặp trên đời Đều là đáng gặp Dù người đó là kẻ thù Và bất kỳ trường cái Cái việc gì xảy ra Trong đời Thì đều là Tất yếu phải xảy ra Cái điều xảy ra đó là tất yếu Đi phản bồi Cũng là một bài học thất yếu mình mình học lên lên lớp giác <cười> ngộ ra được sự thật mà cái sự thật chính yếu đó là sự thật về bản thân mình tức là mình chưa hiểu được mình cho nên khi mình gặp cái những cái trường hợp đó mới đánh thức cái con người mình lên đánh thức cái nhận thức cái lương tâm lương tri gì đó hay là cái tánh giác gì đó ở trong người mình lên nên gặp những trường hợp đó đó là Là đang giúp mình cho đến trường hợp nào đến cũng là tất yếu. Và việc gì đến cũng đều đúng lúc của nó. Thứ ba đó là việc gì đến cũng đều đúng lúc của nó. Mình thì cứ nói là phải gì nó đến trước chút thì đỡ <cười> hay là đến sau một chút thì đỡ. ví dụ như có người nói là phải gì mà con nghe Thầy Pháp Thầy sớm cái thì con đỡ biết mấy. Đó. Trước đây con đã đi theo cái này cái kia gì lung tung hết trơn, hết trơn phải mà con nghe Pháp Thầy cái này con đỡ đi <cười> mất khi si giờ. Nhưng mà không phải. Nó phải đi qua những cái đó rồi á. Cuối cùng cái tâm trí của mình nó mở ra như thế nào đó, nó mới bắt đầu, nó mới gặp cái Pháp này. Thì như vậy nó là cũng là một sự vận hành tự nhiên, mà phải đúng lúc. Nó đúng lúc. Giống như trái mít, nó phải đúng lúc nó mới chín. Và cái cái cuối cùng á. Cái điều thứ tư đó. Cái điều thứ tư thì thì họ trong cái điều thứ tư thì họ chỉ nói thế này thôi. Tức là như vậy thì cái gì mà đã qua thì cho qua. Nhưng mà thầy á thì thầy đổi lại. Tức là cái gì đến thì đến, đến cái gì đi thì đi. Tức là cái gì mà nó đến đi trong cuộc đời mình nó hệ nó đến thì cứ đến mình đi thì cứ đi bởi vì bởi vì cái gì nó cũng là là, là đều là để giúp mình học bài học giác ngộ thôi cho nên là cái gì đến thì đến mà đi thì đi đi thì có cho đi mà đến thì cứ đến cho nên ở đây á, ở đây thầy á, là là tát cười đó thầy ở đây có người đến xin tu thì thầy nói ở thì cứ đến đây à, thử đi cứ đến đây thử coi thử được không nếu thấy được thì ở mà không được thì thôi ha, mà có bây giờ thấy được, tôi nửa chừng rồi thấy không được, đi. Ta ai xin đi là thầy cho đi liền à. <cười> mà ai cho ai đến rồi ở là thầy cũng cho. Trừ khi mà mình thấy là có một cái người đã đến đây ở nhiều lần và cái chị không có lợi ích gì cho người đó mà chỉ làm hại bản thân người đó và làm hại cho tập thể thì lúc đó thầy mới không cho thôi thế còn là ai đến là thì đến mà mà đi thì đi, cha thầy không không không cần phải quản lý chặt chẽ là phải đến đây rồi là không được đi đâu nữa, không phải vậy. Ai muốn đến thì đến, mà cứ đi là đi thôi. Rồi câu tiếp theo, con thấy tâm ganh tỵ khởi sinh thì thấy người khác có điều mình muốn mà không có. Tức là khi mà mình thấy người khác có cái điều gì mình muốn mà không có thì mình ganh tị. Đó là tâm tham. Như vậy nếu muốn trừ tâm ganh tị thì mình đừng muốn cái mình không có đó nữa. Và trở về thần trồng chú tâm quan sát là cách giải quyết đúng nhất phải không? <cười> Con bị uh, mất hướng hả? Đó là cái gì? Con bị à con bị những vướng mắc tên tên mong thầy uh, khai sáng. <cười> Nói chung là thế này, ganh tị là cái gì đó. Thì đều mình uh, cách tốt nhất là mình phải quan sát nó thôi. Quan sát cái tâm ganh tị đó để mình hiểu cái tâm ganh tị đó do đâu mà ra. Cái ganh tỵ đó thì nó có cái hại gì, có cái lợi gì, vì sao nó sinh, vì sao nó diệt, là mình phải thấy rõ nó. tất cả các pháp ở trong mình cần phải thấy rõ, mà mình không, nó nhờ cái cái cái bên ngoài đó, nó mình mới mới hiện ra bên mình. ví dụ như trường hợp hồi nãy nói là mình bị phản bồi, mình bị bị tổn thương, thì là mình do do đâu mà bị phản bồi, mà bị mà tổn thương? tức là mình phải hiểu được mình phải quay lại để mình nhìn mình lúc đó mình mới hiểu được bản thân mình như thế nào Nhưng thực ra cái cuộc sống này á khi mình sinh ra đời cái mục đích chính của của mình đó là để thấy ra chính mình tức là dù là dù cái chuyện đó nó xảy ra cái chuyện gì đến với mình á thì mục đích là để mình có thấy ra chính mình hay không à đại gia là vậy À, và mình xem thử là mình phản ứng như thế nào Thì thường thường là mình ganh tì là bởi vì mình thì <cười> Trong này thì nói là ganh tì là bởi vì do à, Mình muốn à, cái gì đó mà mình không được Nhưng mà người khác lại được cho nên mình ganh tì Thì điều đó cũng đúng Nhưng mà ganh tì thì nó là cũng, nó cũng phát xuất từ rất nhiều thứ Thì mình phải Đúng là phải nói là phải thần trọng Chú tâm quan sát Cái chính cái tâm ganh tỷ đó Hay là bất kỳ cái tâm gì Mà nó khởi sinh ra như thế nào Thì mình cũng đều phải quan sát Để biết rõ Và nó diệt đi như thế nào Mình cũng quan sát để biết rõ Và nó mặc lời mặc hài nó như thế nào Thì mình đều quan sát để biết rõ Thì lúc đó mình mới là biết rõ cái tâm của mình, biết rõ của bao con người mình như thế nào. Cái chính yếu là mình phải phải thấy ra chính mình. <cười> Ai hỏi mà này, à, nói là con mới 10 tuổi, <cười> con có câu hỏi. Có câu hỏi là nghe mấy thầy giảng là nói là người tốt thì lên thiên đàng, còn người xấu thì xuống địa ngục. Nhưng sao ở trần gian vẫn có, tức là chắc là ý nói rằng là trần gian vẫn có địa ngục với thiên đàng rồi. Cần gì mà phải khi người ác ở đây là đã đã là địa ngục rồi và người thiện thì đã thiên đàng rồi, chứ đâu cần phải đi xuống địa ngục với thiên đàng nào? thì uh, vấn đề thầy á thầy thì thầy thấy là vấn đề không phải là địa ngục khơi thiên đàng. mình nói thường hay tròn lừa tròn lừa là thí dụ như mình tu thì mình làm phước bố thí cúng dường ấy làm cái này cái kia rồi mình cứ ngườn lên các cái cõi cao hơn thí dụ lên cõi trời dục uh, giới hoặc là mình uh, tu thiền thì mình muốn lên cõi trời sắc giới vô sắc giới chẳng hạn nhưng mà thực ra cái đó đó cái đó chính là tu để trở thành chứ không phải tu để thấy ra thì đó, hầu hết hầu hết các tôn giáo đó là đều tu để trở thành riêng đạo Phật đó, là tu để thấy ra à, mình phải phân biệt hai cái đó rõ tu không cần phải trở thành cái gì cả mà tu chỉ cần thấy rõ ra sự thật mà sự thật đó không phải ở đâu đâu cả mà sự thật đó ở trong chính mình. Cho nên mình phải trở về quan sát lại chính mình. Mà nhưng mà chính mình tức là chính mình ở đâu? Chính mình trong cuộc sống này chứ không phải là chính mình ở trong trong một cái hang động nào đó hay là chính mình trong một cái đóng cửa phòng nào đó mà là chính mình trong chính cuộc sống này. Đó. Thì á mình sống để để mình chiêm nghiệm xem ví dụ như khi cái chữ mà cái chữ địa ngục á, nó kèm theo một cái từ là sa đoạ và chữ thiên đàng hay là cái gì đó mà an lạc hạnh phúc á, thì là nó kèm theo một cái từ là siêu thân siêu thăng và xa đoạ thì á, hai cái từ này là rất hay bởi vì á, siêu thăng tức là nó giống như bay bay bay bay bay bay lên nó, nó đi lên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 Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. À, làm cái gì sai lắm á, là của người mình nó tự nhiên nó trở nên rất là nặng nề. À, rất nặng nề Rất là khó chịu Nhưng khi mình làm được một cái việc gì Mà tốt đẹp Lợi ích cho nhiều người hơn xa đó Thì tự nhiên cái người mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng Thì cái sự nhẹ nhàng với là Với là nặng nề đó, đó Thì cái tu đó thì nó là Kinh an thư thái <cười> Còn mà khi mà mình mà Tham sân si gì đó là, là Nó thấy nó nặng nề Rồi à, Ràng buộc cực đau khổ lắm, thì đó là đó là cái hiện nay mà mình nói là, khi mà nó đi xuống tầng cùng của đau khổ thì gọi là địa ngục, mà mình đi lên tầng cùng của cái hạnh phúc thì gọi là thiên đàng, đại đại khái là vậy thôi. thì đúng là cái cái thiên đàng và cái địa ngục đó, nó cũng ở ngay trong trong cái trần gian này, mà chính yếu đó là nó ở ngay trong mỗi người. Đó. Lúc nào mình đang ở địa ngục Lúc nào thì mình đang ở thiên đàng Lúc nào thì mình cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát Lúc nào thì mình cảm thấy nặng nề Bức bối đó. Thì là cái đó đó là đều là do đều đã có ở trong chính mình Cho nên có người người ta có cái thuyết là Có cái thuyết gọi là Thuyết Phật um, Pháp Giới Cái thuyết Phật Pháp Giới nó cũng hay đó à trước pháp giới là thế này. Trong mỗi người đó là có sẵn 10 pháp giới. Pháp giới cao nhất là Phật. À, a la hanh, à đắc ấy hay là Bồ Tát hay là à, rồi đến a chứng cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, sắc giới, rồi dục giới, rồi cõi người, rồi cõi à, Atula, ngà quỷ, súc sân, địa ngục. Thì 10 cái cõi giới đó, đó là ở trong mình đều có hết. Đó. Mình có sẵn hết. Đó. Khi mà tâm mình mà hoàn toàn sáng suốt, thì là Phật. Đó. Khi tâm mình thanh tịnh đó, là bụt là là là a la hán khi tâm mình mà có lòng vị tha đó thì đó là tâm bồ tát rồi khi mà có lúc có lúc tâm mình không có dính vào đâu hết có lúc mình mình vẫn là buông ra không có dính vào đâu hết thì lúc đó là gọi vô sắc giới hoặc là có khi tâm mình nên là định vào một cái gì đó, định lại một cái gì đó thì gọi đó là gọi sắc giới. hay là khi cái tâm mình mà khoan hệ trong điều thiền thì đó là gọi trời dục giới. còn khi mà mình ở khi mình mà <cười> phân biệt đúng sai thiện ác à, rõ ràng thì cái đó là là là mình là người lúc mà mình mà muốn quyền uy muốn là người nào cũng phải theo mình muốn nói gì là ai cũng phải theo mình đó là a tu la khi mà mình khao khát à, khao khát tài tình danh lợi gì đó thì lúc đó mình là ngạ quỷ còn khi mà mình sống mà chỉ biết ăn biết ngủ biết hưởng thụ không cần biết ai hết chỉ cần là mình là ăn uống ngủ nghỉ rồi sống hưởng thụ cho mình hạnh phúc thôi cho cá nhân mình thôi thì người đó là xuất sân đó, đại khái là vậy cũng giống như cung chó đó thì nó chỉ biết ăn rồi xong rồi rồi, rồi, rồi, rồi, rồi nó ngủ đại khái vậy thì đó là xuất sân là thường thường là chỉ vậy mà địa ngục tức là Cái người mà bây giờ sống trong Nóng nảy trong những cái Cái điều tội lỗi Hay là những cái nỗi khổ đau Hay là những cái Buồn phiền lo lắng sợ hại gì đó à, Đến tận cùng là bây giờ mình thì đó, Lúc đó là người đó đang ở trong địa ngục Thật nó rõ ràng là Cũng người mình nó nó có đầy đủ cả 10 10 thứ trong đó Thì bây giờ Trình độ mình là đang trình độ ở cõi nào <cười> Hay là có khi ấy, có khi cũng là lên trời, còn có khi cũng là xuống địa ngục, đó. tức là mỗi lúc Ngày có người mình cũng có đầy đủ những cái cái cái yếu tính đó. À, thì cái sự tiến bộ của mỗi người đó là ở chỗ là mình đã vượt qua được những cái cái chặng đường nào. có người á, trong cái cõi người đó đặc biệt là trong cõi người đó thí dụ như cõi cõi trời. À, dục giới thì nó là cỡ ngang cõi trời dục giới thôi nhưng mà cái cõi người thôi này nó nó là bao trùm cả 10 thứ à, cõi người là bao trùm cả 10 thứ một, một lần luôn nên mới nói rằng là cái cõi người mới là cái cõi dễ giác ngộ bởi vì nó có đủ thứ đông còn lên cõi trời ví dụ như lên cõi trời vô sắc cái là cái gì đó thì ở đó là chỉ có cảm thấy mình tâm mình như không không vậy thôi <cười> trú vào trong cái không tịch Để thôi Hoặc là ở trong một cái cõi trời chẳng hạn như cõi trời đao lời hay gì đó chẳng hạn Thì lúc đó người ta chỉ ở đó để hưởng phúc thôi Cho nên nó không có nhiều mặt để mình thấy ra mà giác ngộ Còn trong con người mình nó có đủ mọi mặt để mà giác ngộ nên bạch thầy con nghe chết là tái sinh ngay. Nếu vậy có còn ma quỷ thực không? Thời gian tái sinh là bao lâu? 49 ngày có phải là để tái sinh không? Giả trở thì tái sinh ngay. Đó là đúng. Chứ không có một cái kiểu mà nói là có một cái Cái linh hồn gì đó mà vất vượng là không có Chờ đó không có Nhưng tại sao là, là có những hiện tượng Rõ ràng là có ma Có <cười> ma Thì á Thì nó là như thế này Khi người người mà chết á Thì nếu như cái người đó sinh lại làm người hay là sinh lên gọi chư thiêng hay là sinh vào cõi súc san hay sinh vào địa ngục thì lúc đó người đó sẽ không có còi nhưng nếu người đó sinh vào cái cõi a và ngà quỷ thì người đó sẽ còn còn là bởi vì sao vì vì hai cái cõi này đó nó ở chung với cõi người hai cái cõi này nó ở chung với cõi người cho nên mình mới gọi là cõi âm chỉ có hai cái này mới gọi là âm thôi nghe, chứ còn mấy cái khác không phải không gọi là âm được. chỉ có hai gọi Atula và ngà Quỷ thì mới là gọi là gọi âm thôi. Tại vì sao là âm? Tại vì ví dụ như bây giờ ông A, ông A là là làm ông nội. khi giả sử như bây giờ ông A này ông chết đi á, thì ấy, cái ông nội này lại là tái sinh làm người. Triệu y a một là nó đang ở trong cái bầu thai. À, hoặc là chín tháng 10 ngày sau thì nó sinh ra một đứa cháu. Cái <cười> cái đó là có sinh ra một cái cái cội rõ ràng. Vì vậy cho nên bây giờ á khi sinh ra không còn là ông nội nữa. Mà lúc đó là ông nội tên A, còn bây giờ đứa cháu này là cháu B. Không khoai hai người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù lực Bên trong thì cái liên hệ mà về nhân quả nghiệp báo gì đó thì nó là có một mối dây liên hệ. Nhưng bây giờ rõ ràng là hai người khác nhau. Nhưng mà nếu mà sinh vào Atula hay Ngà Quỷ thì nó là thế này. Tức là khi ông nổi ra chết đi. Ông vẫn cứ thấy mình là, ông chết đi nhưng mà ông vẫn tưởng mình là còn sống. Hay là ông mong muốn mình còn sống bởi vì khi ông khi ông đang còn sống á ông vẫn còn nhiều rất nhiều cái điều mà ông ông còn mơ ước hoặc là còn chưa làm xong ở trong cuộc đời này à, hay là ông định làm một cái gì đó mà chưa làm vì vậy cho nên khi ông chết á là ông vẫn cứ cứ nghĩ rằng là mình vẫn là ông ngồi trong cái nhà này thì cái ông mới sinh vào một cái cõi gọi Atula hoặc là Ngà quỵ chẳng hạn Giả sử ông sinh làm Atula đi. Thì khi mà ông ở trong nhà đó, thì cái vị ông nội này đó, là ông này thường là có tính gia trưởng, Ông muốn điều kiện con cháu gì, ông đều phải nghe lời ông hết trơn á. Thế nên bây giờ khi ông chết đó, thì ông làm Atula. Và Atula, ông vẫn ở trong nhà đó. À, với cái thân là cái thân do tượng của ông sinh ra, do tượng của ông và nghiệp của ông đó mà nó sinh ra một cái thân, mà cái thân đó, đó là cái thân nó không phải là cái thân vật chất ba chiều như mình, mà cái thân do tượng sinh. Thì ông ấy vẫn ở trong nhà và ông vẫn điều khiển con cháu. Đôi lúc cái lực của ông và mình á là đôi lúc ông ra la rầy một đứa cháu làm cho đứa cháu đó làm bình, là cái nó có chứ không có đâu á. Thì là người ta nói là ông nồi cua, không biết ở đây có dùng cái chữ cua ở người miền Trung người ấy dùng là cua, ông nồi cua hay là bà cô cua cái cái gì đó, tức là những người đó, đó khi họ chết rồi á, họ làm cái thân mà bên bên Bắc Tông người ta gọi là thân trung ấm, mà bên Nam Tông thì gọi, gọi rõ ràng là cái cõi, đó là một cõi, cõi Atula hay là cõi Ngà Quy, nói là hai cõi nhưng thực ra trong đó nó có rất nhiều cái tầng bậc khác nhau. Còn những Atula rất là rất là có năng lực và cũng rất là tốt. Cho nên nó họ nhập vô người ta để chữa bệnh nọ này kia cho người này người kia. Nhưng mà cũng có Atula nhập vô là khá phất độ thứ. <cười> đó. Cái cái đó nó có. Thì là đó là một cái cõi âm. Mà do khi cái người chết đó là cái tâm của họ vẫn còn dính mắc vào cái cõi đời này cho nên nó mới gọi là âm âm tức là tức là họ vẫn còn là tức là cái ông nói là ông ông a ông nội ông a thì bây giờ ông vẫn thấy ông là ông nội tên a đó. thì đó là cho không phải là một cái linh hồn mà, mà bay bất vững mà là một cõi giới đàng hoàng nhưng mà cái cõi giới này á thì nó có đặc biệt là thế này cái cõi giới này nó không có tuổi Ví dụ như cõi người ấy, thì người ta tính là 100 tuổi chẳng hạn Rồi cái cõi trời là tùy theo à, Cõi trời là ví dụ như Một ngày ở cái cõi người này có thể bằng Một trăm năm trong cái cõi người này Bằng một ngày trên cái cõi trời kia chẳng hạn Chứ Còn cái cái cõi này đó Thì nó không có nhất định Tức là khi nào mà nó thoát được cái cái, cái ý tượng đó, đó Thì mới thôi Thì có người ấy, lúc đó cứ thấy mình là ông nội, cho nên mình vẫn ở trong nhà, rồi phải thấy đứa cháu này nó không nghe lời mình, mình nói mà nó chẳng hiểu gì cả, mình nói mình nói chẳng hiểu gì cả, rồi nói với bà vợ bà vợ cũng không nghe, nói với đứa con trai đứa con trai cũng không nghe, nói ai cũng không nghe gì cả, cho nên đó ông nhìn thấy cái, cái cảnh đó ông rất là bực mình và ông rất đau khổ cho nên cái cái gọi đó là gọi thường thường là đau khổ là bởi vì vẫn cứ muốn xen vào cái công việc gia đình mà xen vào không được cho nên mới đau khổ do đó, đó thì Đức Phật ngài mới dạy là có thể giúp cái cõi này cái cõi này là cõi mà có thể giúp giúp được giúp làm sao mà để cho họ họ không còn cái ảo tưởng mình là ông nội ông người cha người dâu gì đó trong gia đình này nữa. thì khi nào mà mà họ họ thoát ra khỏi cái ảo tượng đó, đó thì khi đó họ mới được đầu thai lại làm người hay làm cái gì đó tùy theo cái nghiệp của họ. còn không á là họ sẽ ở trong cái cõi mà mà ảo tượng đó. cho nên mình làm phước hồi hướng và trong cái làm phước hồi hướng đó. đó có một cái điều mà theo theo à trải của thầy ấy, thì thầy thấy là nếu giảng đạo cho họ nghe nữa thì tốt nhất. Cho nên thường thường á giả sử như người ta đến chùa người ta làm lễ tại tăng rồi à vị sư giảng đạo để cho cái người đó nghe. Mà cái người đó cái đặc biệt ở trong cái cõi đó nó có hay cái chỗ này, mình nói tại vì cái lỗ tai mình nó nó lệ thuộc vào cái lỗ tai. Lệ thuộc vào con mắt cho nên con mắt có thể phải nhìn ở một cái mức độ nào đó thôi, cột tai chỉ nghe được một cái âm thanh ở mức độ nào đó thôi, cho nên mình bị giới hạn. Còn cái người âm á, lại bây giờ cũng cần phải là là họ ở đâu cũng cần biết là họ ở đâu mà mình làm phước mình hồi hướng đều được hết, á, là vì họ họ nghe họ hiểu hết. Cái cái cái không gian của cái cái gọi đó đó thì mình đã nói là cái chiều thứ tư tam thời mình nói là họ ở trong chiều thứ tư. Thay vì mình nói là trong không gian ba chiều. mà không gian ba chiều á thì nó phải có cái khoảng cách xa. Nhưng mà cái không gian trong cái không gian chiều thứ tư đó, nhiều khi nó không có cái khoảng cách đó. Nó ở xa cách mấy thì cũng giống như ở gần thôi. là bởi vì nó không có cái chiều mà giống như cái chiều mà vật chất mà của mình mà ba chiều của vật chất của mình. À, nên nó nó có cái cái không gian Mà bây giờ người ta có thể tìm ra được không gian 5 chiều, 6 chiều gì đó Và theo thầy thì có thể là không không gian rất nhiều chiều Chẳng phải là chỉ 3 chiều như theo kiểu của mình Thì họ là họ ở trong những cái không gian Tạm thời mình cho là họ đang ở trong không gian 4 chiều Trong không gian 4 chiều thì nó khác với mình Mình là mở cửa mới đi vào được Còn họ có thể đi xuyên qua tường được à tại vì họ cũng có bị ảnh hưởng bởi cái cái cái vật chất này à, đại khái là vậy cũng giống như mình à, giống như wifi á sóng làn sóng thì nhiều khi mình đóng cửa hết mình trong này mình vẫn bắt được cái làn sóng đó à, thì à, thì bên này á, cái cái làn sóng của tâm á nó lại còn cao hơn rất nhiều người ta đã thí nghiệm và người ta thấy là cái cái làn sóng của tâm là nó không bị trợ ngại bởi một cái cái gì hết trong khi cái làn sóng của có wifi gì đó internet gì đó nó có thể là bị trợ ngại bởi một số thứ này. <cười> Nhưng mà cái cái tấm á, thì nó là không bị không bị trợ ngại. Thì các nghiên cứu người ta thấy là cái không gian 4 chiều nó khác với không gian 3 chiều ở chỗ đó. Nó họ cũng bị lệ thuộc vào cái, cái cái vật chất cho nên là họ có thể ở một chỗ rất xa với ở đây lại giống nhau và con người của mình á nếu mà mình dùng môi trường tâm á tức là thay vì mình dùng môi trường vật chất thì dần dần người ta là đang đang tính đến cái là dùng môi trường tâm. Môi trường tâm. Ví dụ như bây giờ máy móc người ta cũng đang đang đang à, là sử dụng cái cách đó. Cái à, dùng vật chất chẳng hạn như mình phải bấm nút thì điểm mê mê mê sáng. Thì đó là mình mình phải dùng vật chất. Nhưng mà có những cái là mình chỉ đi ngang qua là nó cảm ứng. Là nó điểm nó mở. Nhưng bây giờ là có những cái đó người ta điều điều khiển bằng suy nghĩ. Nó điều khiển bằng máy là người ta nghĩ đấy là tự động nó sẽ sẽ mở chúng cần phải cũng cũng phải dùng nó tức là lúc đó người ta bắt đầu người ta dùng đến một cái cái năng lượng mà của tâm, một cái năng lượng của tâm á, thì người ta thấy là nó không trợ ngại. thí dụ như cảm ứng thì vẫn có thể là bị trợ ngại bởi có một cái gì đó có thể làm trợ ngại cái cảm ứng đó. nhưng mà cái cái cái, cái môi trường mà tâm á, thì nó là không bị trợ ngại và nó không bị ngăn cách, ở xa cách mấy cũng vẫn được còn cái cảm ứng hoặc là cái dùng tay thì phải là trực tiếp cảm ứng thì phải ở một cái đồ nào đó còn cái dụng sử dụng bằng tâm có thể là ở rất xa vẫn vẫn sử dụng được đó, vì vậy cho nên á mấy cái cái hồi hướng đó, là mình dùng cái tâm lực ở trong cái môi trường tâm để hướng đến cái người đó thì cái người đó là nhận được ngay à, thì đó là có có cái gọi âm đó chứ không phải là không có. Thứ hai, độ nghiệp là gì? Con nghe nói khi mình bắt đầu tu thì sẽ độ nghiệp, có đúng không? Không có, không có, cái này thì không có. <cười> độ nghiệp hay là trụ nghiệp gì đó, à, đại cái là vậy. Tức là À khi mình tu cái lần nghiệp nó cứ đến để mà thử thách mình à, theo thầy thì chiều đó không có bởi vì cái mà cái nhân quả hay là cái gì đó lần thì nó sẽ đến theo cái trình tự của nó mà do một cái tình cờ nào đó cho nên cái người đó ví dụ như người đó đi tu Thì tự nhiên vô đi tu cái gặp chuyện này chuyện kia đủ thứ hết trơn <cười> Thì họ nói là bị, bị đổ nghiệp, nhưng mà thật ra không phải. Có thể là bởi vì cái người đó à, có không có cái duyên tu hay là sao đó, cho nên khi tu thì phải gặp trợ ngài này trợ ngài khác. Thì cái đó là chẳng phải là đổ nghiệp gì cả. Thứ ba, con thấy nhiều người nói đến với Đạo Phật, Để mong muốn mình sau này về được Tây Phương cực lạc. Vậy tu như thế có đúng với chánh đạo không? Nếu đúng thì cần làm gì để để được? Cái này thì Thầy có nói nhiều lần rồi. Thực ra cái mục đích của cái tình độ là rất là hay. Là một cái pháp tu mà vừa đơn giản mà vừa hiệu quả là cái pháp tu nó đơn giản là thế này thôi. Thay vì mình à, gặp một người nào đó chửi mình. Một người nào mắng chửi mình. Thay vì nội tức lên mắng chửi lại. Thì lúc đó mình niệm Phật. Niệm Phật tức là gì? Thực ra niệm Phật là thế này. Niệm Phật á mà niệm Phật là để lên gọi à Tịnh Tôn Và ở đó có Đức Phật A Di Đà. A Di Đà có nghĩa là hoàn toàn sáng suốt. Tịnh độ có nghĩa là thanh tịnh. Vì vậy cho nên á khi mình niệm Phật A Di Đà để tức là thế này, tức là khi mình sáng suốt, khi mình sáng suốt trở về với chính mình thì lúc đó tâm mình sẽ thanh tịnh. Thì thật ra Tịnh độ người ta nói vậy thôi, chứ còn thực ra tịnh độ chính là nơi mình. thì bây giờ thầy lấy ví dụ lại, bây giờ có người tới truyễn bắn mình, thay vì mình nội tức lên mình truyễn bắn lại, thì mình lại là niệm là thanh tịnh trong sáng, thanh tịnh trong sáng, tức là nhắc mình trở về với cái từ thanh tịnh trong sáng. Đó, thanh tịnh tức là tịnh độ, mà trong sáng tức là Phật A Di Đà thế khi mình nói là niềm Phật Ái Di Đà có nghĩa là niềm cái sự thanh tịnh trong sáng vì vậy cho nên á người ta chơi mình nói thanh tịnh trong sáng nghe, đừng có chơi lại đó <cười> thanh tịnh trong sáng nhắc mình thanh tịnh trong sáng nhắc mình thanh tịnh trong sáng thì lúc đó đó hay là mình thấy cục vàng mình thích quá nên mình muốn ăn cắp cái mình nhắc thanh tịnh trong sáng nghe, thanh tịnh trong sáng nghe. thế này niệm nó vậy đó hay là mình bất kỳ mình làm cái gì đó mà mình niệm Phật cái là mình sẽ không có làm những cái đó nữa, mình sẽ không làm những cái sai lầm đó nữa. Cho nên á, mà mình trở về với cái sự thanh tịnh trong sáng. Mà khi thấm, khi mình thanh tịnh trong sáng tức là sáng suốt, thanh tịnh trong lành. Thì sáng suốt, thanh tịnh trong lành tức là lúc đó là mình gọi là thiện. Còn bên kia mình thanh tịnh trong sáng thì mình gọi là tịnh. Còn bây giờ sáng suốt định tĩnh trong lệnh thì gọi là thiền, thực ra nó không giống nhau, chẳng có khác nhau gì hết á. Nhưng mà bên kia nó đơn giản một chút. Đó. Tức là cho nên nó trong thiền á thì người nào mà chưa thiền được á chưa thiền được tức là khó mà làm cái gì cũng là trách niệm chánh giác được á thì người đó nên niệm Phật một thời gian. Để cho cái tâm nó tương đối là nó tĩnh táo lại, <cười> nó yên ổn lại thì cái đó nó mới dễ dàng để mà thấy rõ mình đi đứng nằm ngồi làm này kia thì cho nên niệm phật á, là một trong bốn cái cái cái pháp hỗ trợ cho cái cái hành thiền vipassana vì vậy cho nên nên là nếu mà thấy tâm mình thường bị dao động lo lắng sợ hại buồn phiền gì đó tham sân si gì đó nhiều quá đó thì nên niệm phật một thời gian để cho tâm mình nó trở về với là cõi tịnh độ thay vì mình nữa là tâm mình lăng xăng thì mình trở về với cái cõi tịnh độ mà ở trong tâm mình chứ không phải ở đâu tịnh độ đó ở trong mình đó tịnh độ cho nên này ta có câu là tùy kỳ tâm tình tức phật độ tình tức là tức là tùy cái lúc mà tâm mình thanh tịnh thì đó chính là gọi trình độ và lúc tâm mình mà trong sáng á sáng suốt á thì đó là là phật a di đà đó. câu thứ tư con nghe trước khi chết chỉ cần hồi niệm thì sẽ được về tây phương cực lạc đúng không cái sai nhất của người niệm phật là cứ mong về tây phương cực lạc thôi mà không lo nấu ăn không lo quét nhà không lo <cười> không lo làm những cái công việc bình thường nếu mà tâm mình đó mà thanh tịnh trong sáng á, nếu tâm mình thanh tịnh trong sáng thì mình làm mọi việc đều là chu đáo đều tốt đẹp thì tức là mình biến cái gọi thế gian này trở thành gọi trình độ biếng đầu tiên là gọi biếng bản thân mình trở thành là trình độ Đã. trở về với cái phật a di đà trong chính trong chính mình Đã. thì à, thì mình là cứ mong cầu sao mà để mà lên gọi tây phương thực ra không phải là chết đi mà lên gọi tây phương mà chết là chết đi cái bạn ngã tức là khi bạn ngã khi mà cái bạn ngã không còn cái bạn ngã lăng xăng á thì lúc đó tâm nó trở về với thanh tịnh trong sáng thì chết là chết cái bạn ngã chứ không phải là cũng vậy là chết đi cái này thầy nói đi nói lại nhiều lần rồi nhiều người hỏi rồi thầy thầy có nói rồi thì à, cái sai lầm là cứ mình cứ mong cầu về tây phương trong lúc đó đó thì mong cầu về tây phương á thì đại khái cũng giống như thế này Lại, lại ra là một cái em học sinh đi học, phải rất là cực khổ học lớp 1, rồi lên lớp 2, rồi lên lớp 3, từ cái khó khăn này đến khó khăn khác. À, thì bây giờ em đó học cái gì mình cũng không, không, không quan trọng, thật ra, ra đi học á, thầy lại thấy ra một điều này, không phải là mình đi học á, là nó được cái gì có khi mình đi học đó, nó còn làm thêm mình mệt thêm nữa là khác mình chỉ đầu óc mình nó cũng thêm <cười> mà thêm là là rắc rối thêm nữa là khác nhưng mà trong cái đi học đó đó nó là có cái mà mình không học gì cả cái đó là chính là cái học không phải là học làm toán không phải là học làm văn mà học thức dậy cho sớm cho nếu mình muốn đi học là cũng cần thức dậy sớm nhưng mà bây giờ đi học cho nên phải thức dậy sớm. À, rồi phải ăn, không phải ăn mà cứ ngồi mà cứ kéo dài dài dài, phải ăn cho xong đừng mà đi học. Rồi phải đi học, phải là sắp xếp vỡ đồ này kia để bỏ trong cặp mà đi. À, rồi đó rồi tức là học cái học cách làm sắp đặt thứ tự. Rồi đi học. Trong khi đi học đó, là phải chịu cực, chịu khổ, chịu nhẫn nại, rồi đi học rồi học cách lắng nghe thầy giảng. À, học cách học bài Thì chính những cái cái đó mới là cái, cái đó mới là đạo, cái đó mới là thực sự là đạo á. Chứ còn học được toán giỏi hay không giỏi không quan trọng. Mà chính ra cái cái mà không phải là học, cái đó mới thực sự là học làm người. Có hiểu ý, hiểu ý Thầy nói không? À, cái chiều cực, chiều cộ, sống, biết kỹ luật, biết thế này, thế kia đó, Những cái đó mới là cái cái mà không không hề trường không dạy nhưng mà lại là tính cái đó là cái là mình lại học ra. Khi mà trí tuệ của nó mà phát sinh á thì nó sẽ hiểu là cái nó đúng hay sai, cái nó xấu hay tốt nó sẽ tính sau. <cười> nhưng mà trong khi nó đi học như vậy nó trải qua không được bao nhiêu những cái mà mà nó phải nó học ra được. không? Mà cái học đó đó thì lại không phải là những môn học mà nó học trong đời trong trong trường. Mà chính là nó học trong trải nghiệm đời sống của chính nó Cái đó là mình, mình bề học nó mới giá trị đó Vì vậy cho nên á, Mình đừng có vội mà muốn lên cõi thiên đàng hay là cõi uh, cực lạc Mà vì cái cuộc đời này người ta chưa hiểu được cái giá trị thực sự của cuộc đời này là gì Chính những cái nắng lửa mưa dầu của cuộc đời này à, Chính những cái vô thường khổ vô ngạ của cuộc đời này Mới là dạy cho mọi người. Khoan nói là thành Phật mà nên người thôi. Dạy cho mỗi chúng ta nên người. Chứ chưa nói là thành Phật cái giác ngộ gì. Nhưng mà giác ngộ hay thành Phật cũng là chính là ở trong cái trường, trong cái trường đời này. Cho nên Thầy mới nói cuộc đời chính là cái trường đào tạo Phật. <cười> Chứ không phải là, không phải là đào tạo Phật ở đâu đó, chính cuộc đời này. chẳng Chứ không, không đâu khác. Là cái nơi đều tạo ra Phật đã tạo ra cái sự giác ngộ. À. Vậy thì tại sao mình nếu niệm Phật đúng là thế này, niệm Phật đúng là cũng giống như một em học sinh, thay vì bây giờ thức dậy cứ nói trời ơi đang còn ngủ ngon mà thức giấc thức dậy đi học, à. rồi cái vùng vàng rồi tới ăn cơm rồi cũng làm này cái tức là nó cho đến khi nó đi tới trường là nó đau khổ suốt. À, nó đi học nhưng mà nó cứ đau khổ suốt. <cười> Thành ra bây giờ để cho nó đừng có nghĩ lung tung gì cả, thì bây giờ nếu nó thức dậy mà tâm nó thanh tịnh trong sáng, rồi nó ngồi ăn tâm nó thanh tịnh trong sáng, rồi nó đi học, nó tâm nó thanh tịnh trong sáng, thì nổi một cái chuyện mà nó đi trên đường mà tâm nó thanh tịnh trong sáng là nó biết sai cổ như thế nào để nó tránh không là cũng đã có lời rồi đó. đó. Thì qua tất cả những cái đó. đó. Mà nếu mà tâm nó được thanh tịnh trong sáng á thì nó sẽ học rất được học cái bài học cuộc đời này rất là nhanh. Còn nếu không á, nếu mà nó tâm nó không thanh tịnh trong sáng á thì nó học cái bài học của trường cũng không xong mà bài học trải nghiệm cuộc đời nó cũng không xong. Đó. Vì vậy cho nên á nó cần tâm thanh tịnh trong sáng. Vậy thì á cái niệm Phật là để tâm thân tỉnh trong sáng chứ không niệm Phật không phải là để đi tìm để mà trốn tránh cái những bài học cần thiết trong cuộc đời này để đi tìm một cái chỗ nào đó mà an toàn, yên ổn. Rồi hết giờ. A dan no nhan ti na un tu sukita un tu nhạ Nya ta tayong idang no nya tinang ondho su kita. Nya ta tayong idang no nya tinang ondho su kita. Nya